Câu chuyện thứ nhất tại Amsterdam, Hà Lan, câu chuyện của George Thornton, đạo diễn phim. George đã sáng tạo hơn 40 phim tài liệu cho Foodist Broadcast Foundation, một quỹ chuyên phát phim qua Internet và các chương trình truyền hình của Hà Lan. Trong 14 năm qua, ông đã trở thành một trong những đạo diễn có nhiều chương trình truyền hình nhất ở Hà Lan. Mọi người đều là Kim Cương. Lần đầu tiên tôi đọc năng đoạn Kim Cương là năm 2005, trong khi đang chuẩn bị một cuốn phim tài liệu của Fodis Prattas Corporation cho J. Michael Rush và Lana Christy McNally. Một phần trong bộ phim đó được dựng tại Amsterdam, nơi hai người có buổi nói chuyện với cộng đồng doanh nhân về những nguyên tắc của cuốn sách. Bộ phim của chúng tôi có tên là The Diamond, The Teacher and His Students. Kim Cương, vị thầy và những học trò. Và tôi phải nói rằng, ngay cả giờ đây, nhiều năm sau, mọi người vẫn đến và nói với tôi rằng, bộ phim đã gây xúc động như thế nào, và những lời dạy đó đã tác động đến họ sâu sắc ra sao. Trong công việc của mình, tôi đã ứng dụng ba ý tưởng từ năng đoạn Kim Cương. Đầu tiên, đó là cảm giác hạnh phúc và cởi mở khi ai đó nhận thấy từ cuốn sách. Và từ hai tác giả nói chuyện trước ống kính khi thực hiện bộ phim, thái độ tích cực này ngay lập tức khiến khả năng sáng tạo của chúng tôi được phát huy tối đa. Thứ hai, họ luôn nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách mà chúng ta tạo ra dấu ứng tâm linh trong trí óc của mình. Mọi việc chúng ta làm, nói hay suy nghĩ đều được lưu lại, và mọi thứ được lưu lại đó sau này sẽ là một phần thế giới của chúng ta. Điều này cũng giống như trong phim ảnh mỗi bước đi, chuyển động hay suy nghĩ đều được ghi lại. Để làm một bộ phim thực sự là thử thách. Tại mỗi khoảnh khắc, tôi có cảm giác điều đó đặc biệt đúng trong khâu quan trọng nhất của một bộ phim, khâu biên tập. Và vì thế, điều tôi đã học được là cách nhận thức mà tôi đang vung đắp trong tâm mình. Trong khi làm phim, điều gây ngạc nhiên cho tôi chính là cách mà Jeff Michael Rush và Lana Kristine McNaughtley. Dành thời gian để tự trở thành những học tiên. Họ luôn tiếp tục tự học bằng cách tham dự những lớp học của những vị thầy khác. Đó là một tấm gương sáng về cách hòa mình cùng những người mà bạn làm việc. Mọi người đều là sinh viên, mọi người đều là vị thầy, mọi người đều là kim cương. Câu chuyện thứ hai tại Barcelona, Tây Ban Nha Câu chuyện của Contra Pines, Chủ tịch Quỹ Brandigi Quỹ Grandisi là một tổ chức nhân đạo với 30.000 thành viên, làm việc tại 60 nước, văn phòng chính tại Tây Ban Nha có 400 nhân viên, trong số trận động đất ở Myanmar đã quyên cốp được 2 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Điểm kết thúc của những đường biên giới Nhiều năm trước, khi tôi đang ngồi uống cà phê tại Barcelona, tự hỏi mình về những trợ chức tâm linh. Bỗng một người đàn ông lại gần và đưa cho tôi cuốn năng đoạn kim cương. Tôi nhìn cuốn sách và nói với người đàn ông. Tôi không nghĩ là cuốn sách này dành cho tôi đâu, tôi chẳng biết chút gì về kinh doanh, tôi chỉ muốn cống hiến mình cho các hoạt động nhân đạo. Người đàn ông chỉ nói, anh cần đọc cuốn sách này, và sau đó biến mất. Tôi chẳng gặp lại anh ta, và thỉnh thoảng tôi còn băng khoăn. Liệu anh ta có tồn tại thật không nữa? Trong những tháng gần đây, tôi đặc biệt tập trung vào một ý tưởng từ năng đoạn kim cương, rằng con người và sự việc quanh tôi đang nổi lên từ những hạt giống mà tôi đã gieo trồng trong tâm mình, từ cách đối xử với mọi người. Tôi đã trải qua một nhiệm vụ rất khó khăn ở Myanmar để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất gần đây. Gần 100.000 người đã chết trong một cuộc gối loạn chính trị. Chúng tôi bị kẹt lại ở biên giới, không vào được lãnh thổ của Myanmar. Tôi suy nghĩ về quê hương của những vị tướng đang đứng đầu chính phủ Myanmar, và thái độ chung của họ về việc để con người trên đất nước họ chết vì sự độc ác cá nhân của một ai đó. Tôi phải rất cẩn thận giữ vững tâm trí về cách xuất hiện của những hạt giống ở trong tôi. Tôi luôn giữ việc ghi chép trong cuốn sổ sáu thời, nhật ký bí mật của tôi. Về cách mà tôi tranh đấu với những tình cảm tiêu cực và thái độ bên trong tôi, chứ không phải những điều hay những người ở bên ngoài ngoại cảnh. Đột nhiên, mọi biên giới đều mở ra, và tất cả những gì tôi cần làm là vượt qua nó, như thể là tôi đã trở nên vô hình. Và sau đó, khi công việc thực sự bắt đầu, chúng tôi mang trợ giúp đến cho mọi người, cố gắng cứu giúp họ. Trí tuệ mà tôi học hỏi được từ năng đoạn kim cương thật thiết yếu, không có nó, tôi nghĩ là tôi có thể đã đánh mất mạng sống của mình, và sau đó tôi có thể chẳng giúp đỡ được bất kỳ ai. Năng đoạn kim cương là chìa khóa để kết thúc chiến tranh, và đó cũng là chìa khóa mang hòa bình đến với thế giới này. Câu chuyện thứ ba tại Manhattan, New York, Mỹ Câu chuyện của Mark Trippetti Người sáng lập và chủ tịch Kurt Advertising and Marketing. Công ty của Mac gần đây đã giành giải thưởng Graphic Logo Award. Anh là một trong những người có rất nhiều sách năng đạn kim cương trong văn phòng của mình. Anh tặng nó cho mỗi người khách anh tiếp hàng ngày. Làm việc vì người khác Trong nhiều năm, tôi đúng là một doanh nhân điển hình ở New York. Tôi có một cuộc sống gấp gáp và một công ty cũng luôn hoạt động gấp gáp. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra rằng mình luôn khổ đau. Tôi còn nhớ rằng có một năm, tôi đã dành cả kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới để nằm trên giường chán nản. Lúc đó tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn cả khi mẹ tôi mất, hồi tôi còn nhỏ. Tôi nhận được lời nhắn từ bạn bè về năng đoạn kim cương, và cuối cùng tôi cũng có thể mua nó từ Panes Noble. Vào một chiều Chủ nhật mùa xuân đẹp trời, tôi đã đọc một lượt hết cuốn sách, và sau đó tôi biết mình phải làm gì. Đến thời gian đó, tôi thấy rất vui khi nhận ra mình là kẻ tự cao và ích kỷ nhất trên trái đất này. Tôi luôn cảm thấy rằng làm ông chủ của một công ty, nghĩa là những người khác làm việc cho bạn. Tôi đã từng sai lầm khi nghĩ rằng bạn càng đạt được vị trí cao trong công ty, thì mọi người càng làm việc nhiều cho bạn. Ngày càng có nhiều người làm việc để phục vụ cho những gì bạn cần. Nhưng ngay sau khi đọc xong cuốn sách, tôi nhận ra rằng vị trí đứng đầu cho tôi cơ hội giúp đỡ và gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Theo một cách hiểu nào đó, đây là trách nhiệm của tôi phải làm việc cho họ. Vì thế văn hóa công ty của chúng tôi bắt đầu có những bước chuyển biến lớn. Liệu chúng tôi có thể làm việc với những người khác như thế nào? Những gì tôi suy nghĩ khiến câu chuyện kim cương của chúng tôi trở nên đặc biệt, mặc cho chúng tôi đến từ đâu. Chúng tôi càng nhận ra những sự tương đồng mới trong việc phục vụ cho người khác, chúng tôi càng không thể làm những dự án quảng cáo lớn cho những công ty có sản phẩm và dịch vụ không tốt cho mọi người. Và vì thế, công ty chúng tôi đã có được cơ hội thứ hai. Trong vòng vài năm, chúng tôi cơ bản đã thay thế toàn bộ danh sách khách hàng bao gồm những công ty có tác động tích cực vào thế giới, nhấn mạnh vào các tổ chức xanh, nỗ lực giúp thế giới trong phương diện môi trường sinh thái. Chúng tôi không chỉ muốn trở thành một công ty quảng cáo có uy tín, chúng tôi còn muốn làm việc cho những công ty có uy tín. Và vì thế, các bạn hãy đoán xem liệu văn phòng thị trưởng thành phố sẽ tìm tới công ty nào để giúp họ thành công nếu họ muốn có một cuộc vận động vì một như gió xanh hơn. Câu chuyện thứ tư tại Basra, Iraq Jill Murphy, y tá, lực lượng y tá quân đội Mỹ Nhiệm vụ đầu tiên của Jill tại Bệnh viện Walter Reed ở Mỹ, nơi cô phải chăm sóc cho các thương binh trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Hiện tại, cô đang ở Iraq để phục vụ cho đơn vị chăm sóc đặc biệt của quân đội Mỹ, chủ yếu điều trị các chứng bệnh liên quan tới bệnh tim và những vết bỏng có thể đe dọa tính mạng của người dân thường. Khi cô đến thăm Afghanistan, cô bắt đầu nhận ra việc cứu giúp nhiều người trong các đám cháy và phục vụ giống như là một hạ sĩ quan, lựa chọn dự án để cải thiện chất lượng cuộc sống cho khoảng 3 triệu người dân của tỉnh Batika. Chúng tôi hân hạnh được đưa câu chuyện của cô vào để ủng hộ tinh thần quả cảm và hy sinh của những người chưa siêu đã giúp các nạn nhân trong cuộc xung đột. Nếu các nguyên tắc trong năng đoạn kim cương lan truyền ngày càng rộng trong thế giới này, chúng tôi có thể chờ đợi một ngày xung đột vũ trang không còn được coi là có lợi ích gì, và bạo lực sẽ kết thúc. Một cách để kết thúc chiến tranh Hiện tại tôi đang phục vụ cho một trại huấn luyện lớn tại miền Nam Iraq. Thật kinh ngạc rằng họ đã thay đổi hoàn toàn nơi này. Trong nhiều năm, đó là nơi được biết đến với bạo lực. Những cuộc tấn công từ bên ngoài và kháng cự tương quyết của hầu hết những người tập tự. Khoảng một năm trước, một người nào đó, có thể là đại tướng Stone, quyết định thay đổi triết lý của trại. Trước đây, bạo lực diễn ra thường xuyên, các luật lệ và quy định cũng rất hạ khắc. Điều này dường như là một vòng lẩn quẩn và tạo thêm bất ổn trong trại. Họ quyết định thiết lập các chính sách tôn trọng đối với các nghi cang cung cấp cho họ giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các khóa đào tạo kỹ năng và một tinh thần không khoan nhượng đối với những hành động vi phạm và thiếu tôn trọng của bất cứ quân nhân Mỹ nào. Rất nhiều người nghĩ rằng trại sẽ đi xuống và trở thành một trại tâm thần, nhưng thay vào đó, bạo lực suy giảm cả ở bên trong và ngoài trại. Tôi đã ở đó trong năm tuần liền mà chẳng hề xảy ra một cuộc tấn công nào. Và điều đó xảy ra ở một nơi có đến 20.000 người Iraq sinh sống. Bạo lực bên trong trại giảm xuống chỉ còn một hoặc vài vụ một tuần, chỉ bằng một phần nhỏ so với trước kia. Những người đã chỉ trích rằng cách này sẽ khiến tình trạng trở nên hỗn loạn hơn giờ đã thấy nhận định của họ là sai. Họ nói rằng nếu nới lỏng quy định, các quân nhân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm. Thực tế là... Hiện tại họ ngày càng an toàn hơn khi các nghi phạm ở xung quanh. Ban đầu có thể có vài trở ngại bởi vì như chúng ta vẫn học hỏi được từ năng rạng kim cương, việc kết trái của những hạt giống tâm linh, hiếm khi nhanh chóng. Nhưng những nỗ lực như thế quả là đáng kể, bởi có rất nhiều người và nhiều cản trở, và thay vì tận dụng những lợi thế của các quy định, các nghi phạm cục bắt đầu tôn trọng những quân nhân người Mỹ hơn. Đừng coi điều này nghĩa là chuyện đến một đất nước khác và dạy dỗ người dân ở đó là bình thường. Điều này có nghĩa rằng, mỗi con người ở đó đều xứng đáng được đối xử tôn trọng, và có nghĩa là ở một thời gian nào đó, những hạt giống mà bạn gieo trồng bằng những gì bạn đặt vào, sẽ trở lại với bạn theo đúng cách đó. Tôi hoàn toàn tin rằng, cách thức ấy sẽ hiệu quả ở đây. Và nó cũng có thể là một mô hình để kết thúc cuộc chiến này và cả những cuộc chiến khác trong tương lai nữa. Câu chuyện thứ 5 Thượng Hải, Trung Quốc, New York, Mỹ Câu chuyện của Jessica khung nhà tổ chức sự kiện quốc tế Jessica tốt nghiệp trường Đại học Yale năm 2004 Mong muốn tạo ra một cộng đồng các công dân Mỹ và công dân Trung Quốc cùng nhau làm việc, cô cùng một người bạn đã thành lập tổ chức cuộc Asia Tours, chuyên mời các diễn giả ở Mỹ đến nói chuyện với các nước châu Á. Những hoạt động này bao gồm các bài giảng về năng đoạn kim cương. Và năm nay, các diễn giả Trung Quốc đã lần đầu tiên tới Mỹ, trong chương trình trao đổi, giao lưu và chia sẻ những bài nói chuyện đầy cảm hứng. Chính mùi mà không cần nỗ lực. Năng đoạn kim cương nói về ý tưởng làm vườn, trồng cấy có mục đích cho những điều tốt đẹp trong tương lai mà bạn mong muốn, bằng cách đặt những dấu ứng này vào tâm của bạn. Và chúng ta thực hiện điều này, bằng cách giúp cho những người khác đạt được chính những gì mà chúng ta tìm kiếm. Như hầu hết mọi người, những người đã thực sự sử dụng những lời dạy trong năng đoạn kim cương. Tôi đã có thể chuyển tình trạng tài chính của mình từ mức không ổn định đến một con số với rất nhiều số không ở đằng sau trong tài khoản ngân hàng. Tất cả chỉ bằng cách trao tặng tiền có mục đích cho người khác. Cùng lúc đó tôi đã tìm được người chồng và còn là đồng nghiệp trong kinh doanh của tôi. Tôi dường như đã không tìm ra một ai dù đã cướp công quan sát, tìm kiếm sau đó điều này xảy ra cứ như thể là tôi chỉ đơn thuần sử dụng những nguyên tắc tương tự mà năng đoạn kim cương đã mô tả trong việc tìm kiếm sự ổn định về tài chính vậy đúng theo logic đó tôi sẽ tìm thấy người bạn lý tưởng của mình nếu tôi ra ngoài và nỗ lực hỗ trợ những mối quan hệ của những người khác sau đó chừng một năm tôi đã tìm thấy anh đôi khi điều đó tinh tế như thể nụ cười hàm chứa tự nở bên trong bạn Mỗi khi một cặp tình nhân hạnh phúc lướt qua bạn, hay việc tôi chủ đích ngồi lại nói chuyện với những người bạn đang gặp khó khăn trong mối quan hệ tình cảm của họ. Sau đó trong một chuyến đi công tác tại Los Angeles, tôi bất ngờ thấy mình đã tìm được một người bạn lý tưởng nhất. Đó là một hiện tượng thật thú vị. Tôi đã làm việc rất vất vả để tạo ra những dấu ấn đó, và khi chúng đến và nở thành hoa trái thì nó trở nên thật tự nhiên và thật khó nhận ra biết bao. Quả là một cảm giác hơi căng thẳng khi nhận ra rằng chính tôi đã tạo ra điều đó, mà không hề làm bất cứ điều gì thông thường, giống như nguyên nhân, khiến chúng ta gặp một ai đó thật đặc biệt. Điều đó không phải là những gì tôi nói với anh, cũng không phải là những gì tôi đã viết, chẳng phải là những bức ảnh ở trên một trang web nào chỉ là những hạt giống tâm linh lặng lẽ chính. Câu chuyện thứ sáu tại đài Bắc, Đài Loan. Câu chuyện của Giang Thiên Xuân, người sáng lập và giám đốc công ty Quan Music. Thiên Xuân thành lập nên một trong những thương hiệu ghi âm độc lập hàng đầu Đài Loan. Quan Music đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ vốn âm nhạc truyền thống của Trung Quốc và kết hợp với âm nhạc hiện đại trên khắp thế giới. Không còn cảm giác cái tôi quá lớn. Trong vài năm gần đây, khi tôi bắt đầu sử dụng năng đạn kim cương, và cũng có cơ hội tham gia vào một vài chương trình giảng dạy của các tác giả cuốn sách tại Đài Loan, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách. Nhưng ở đây có một điều mà tôi luôn mang trong tâm trí mình, và nó vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới tôi. Cuốn sách có một phần nói về sức mạnh của việc tập thiền mang lại, và đặc biệt là khi một ai đó hy vọng có thể gửi những lời chia sẻ và lời chúc tốt đẹp tới gia đình, bạn bè của mình. Tôi áp dụng điều này vào việc suy nghĩ, thiền định và trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi thức dậy vào mỗi sáng, tôi thường cố gắng tập thiền. Trong suốt thời gian này, tôi bắt đầu tập trung vào những vấn đề mà tôi lo lắng trong ngày đó. Nếu vài người bạn của tôi có rắc rối trong cuộc sống hay đang ở trong một tình huống đặc biệt nào đó, tôi sẽ cố gắng gửi những lời chúc tốt đẹp tới họ trong khi tôi tập thiền. Ví dụ, gần đây bố một người bạn của tôi qua đời. Tôi biết rằng cô ấy đang ở trong một thời điểm đau buồn và khó khăn nhất suốt cuộc đời cô ấy. Là một người bạn, tôi cố gắng gửi tới cô ấy một thông điệp bình an và những lời chúc tốt đẹp Thông qua mỗi thời thiền tập, và tôi tin rằng việc tập thiền của tôi tác động tới cô ấy theo một cách rất đáng ghi nhận. Theo cách này, tôi cảm thấy tôi không chỉ đang bày tỏ sự lo lắng của mình cho cô ấy, mà còn mở rộng những chân trời cho chính cuộc đời tôi. Tôi tự mở rộng những vòng tròn của mình, tôi không còn cho mình là trung tâm vũ trụ nữa. Việc thực hành này đã mang lại cho tôi những cảm nhận tương yêu nhiều hơn cho bạn bè và mọi người. Điều đó vô cùng ý nghĩa với tôi. Nếu tôi đang chịu sức ép trước công việc, những nguyên tắc thiền tập này và việc chia sẻ cũng mang lại cho tôi khả năng gìn giữ một tâm trí yên tĩnh và an vui. <cười>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 Câu chuyện thứ bảy tại Prague, Cộng hòa Séc Câu chuyện của Hanna Hylerova, họa sĩ Một nhà phê bình mỹ thuật hiện đại gần đây đã mô tả phong cách nghệ thuật sắc đặc của Hanna là đầy cảm hứng và táo bạo, sắc họa ra con đường tới một giọng nói độc đáo và sắc xảo trong tương lai. Con đường đầy đam mê đi tới thành công Thông điệp mà tôi đã nhận được từ năng đoạn kim cương là nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, bạn cần phải giúp đỡ mọi người xung quanh đạt được chính điều đó. Triển lãm tranh đầu tiên của tôi tại Houston, Mỹ, diễn ra ở một phòng tranh phi lợi nhuận. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sử dụng show diễn này để tìm kiếm một gallery đại diện cho tôi và bán những tác phẩm của tôi. Tuy nhiên, chẳng có phòng tranh nào đến xem triển lãm của tôi cả. Vài ngày sau khi buổi triển lãm mở cửa, tôi mua vé máy bay quay về Grab để tổ chức các bài giảng và các hội thảo của một vài người bạn, và của những người khác mà tôi cũng chưa biết họ là ai. Các bạn hòa sĩ của tôi cho rằng tôi nên hủy chuyến bay về Grab và ở lại Houston để nỗ lực thúc đẩy bản thân mình trong thời gian còn lại của cuộc triển lãm tranh. Thật điên rồ nếu rời Houston vào một thời điểm quan trọng thế này trong sự nghiệp của tôi để dành thời gian và năng lượng cho những dự án của người khác thay vì cố gắng thúc đẩy sự nghiệp của bản thân Nhưng tôi đã quyết định rồi Houston, tôi trở về Brack để thúc đẩy những người khác, chỉ cho họ những kỹ năng họ cần và giúp họ trân trọng những gì họ đang làm. Khi trở lại Houston nhiều tuần sau để kết thúc cuộc triển lãm, Cũng đóng cửa cùng thời gian tôi kết thúc công việc tại Pratt, chủ của hai phòng tranh đẹp nhất tại đây đã đến. Giờ đây, một phòng tranh mà tôi ưa thích đã nhận trưng bày và bán tranh của tôi. Câu chuyện thứ 8 tại Bowie, Arizona, Mỹ Câu chuyện của Susan Strump, bác sĩ trung tâm chăm sóc sức khỏe Susan đã làm việc 25 năm trong ngành y. Tám năm gần đây cô mở một phòng khám của riêng mình, cung cấp những dịch vụ châm tú như một liệu pháp chữa bệnh hiệu quả cơ bản nhất. Cô cũng tới Hồng Kông để học phương pháp bấm huyệt, và cô dạy phương pháp này tại trường đại học. Một con đường chắc chắn hơn đi tới lợi nhuận Tôi có một ví dụ tuy giản dị nhưng lại rất quan trọng về cách tôi đã sử dụng các nguyên tắc trong năng đoạn kim cương khi điều hành phòng khám. Sau khi nghiên cứu cẩn thận những nguyên tắc đó, tôi đã làm thử một cuộc thí nghiệm ở phòng khám của mình. Tôi thông báo tới tất cả các khách hàng rằng tôi chuẩn bị cung cấp cho họ các biện pháp điều trị miễn phí. Nếu điều đó làm lợi cho họ và họ muốn tôi tiếp tục chăm sóc cho họ, họ cần ủng hộ tài chính để duy trì hoạt động tại phòng khám. Điều này thực ra có nghĩa là tôi bắt đầu cung cấp các dịch vụ và nhận lại sự hảo tâm của mọi người. Vài người đã không thể hiểu được điều này và thấy không thoải mái khi quay trở lại phòng khám của tôi, những người khác thì để lại rất ít tiền và cũng không trở lại nữa. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của tôi trong năm đó đã tạo ra nhiều tiền hơn so với những năm trước, và tôi không thấy áp lực công việc vì những lo âu về tài chính hàng ngày như trước nữa. Câu chuyện thứ 9 tại Houston, Texas, Mỹ Câu chuyện của Pani Jones, giám đốc dự án phần mềm cho ngành dầu khí Pani là giám đốc chương trình cho công ty Bentley System, nhà cung cấp các phần mềm về cơ khí lớn nhất trên thế giới. Anh hiện đang hoạt định một đội thiết kế đường ống và hệ thống lọc dầu lớn cho một công ty khí đốt và dầu lớn của Canada. Công ty này cung cấp khoảng 10% các loại xăng dầu tại Mỹ, như Pani nói. Nếu hệ thống của chúng tôi đi xuống thì giá tăng sẽ lên. Khiến mọi người lắng nghe ý kiến của bạn. Một người bạn giới thiệu cuốn Năng đoạn Kim Cương cho tôi vào năm 2000, và tôi áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách từ đó. Tôi đã có được nhiều câu chuyện thành công với cuốn sách, nhưng đây là điều luôn khắc ghi trong tâm trí tôi. Năng đoạn Kim Cương nói về những lời nói vô bổ. Kết quả của những câu chuyện tào lao, đó là mọi người không thèm để tâm tới những ý kiến của chúng tôi. Chuyện xảy ra cách đây 5 năm, khiến tôi chú ý. Trong những cuộc họp mọi người dường như lờ ý kiến của tôi đi, để lắng nghe ý kiến của những người khác, như thế tôi chẳng đáng tin cậy chút nào. Vì thế tôi quyết định thử áp dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương. Tôi kiểm tra bản thân. Và phát hiện ra rằng tôi có xu hướng ngắt lời người khác tại nơi làm việc, với những câu bình luận vô bổ về một chương trình hay môn thể thao nào đó. Và từ đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc không lãng phí thời gian của người khác để nói những chuyện vô nghĩa. Nếu họ muốn nói chuyện, tôi sẽ lắng nghe, đặc biệt là về những vấn đề nhân sự mà tôi có trách nhiệm. Nhưng tôi tránh tán chuyện vô nghĩa lý. Tuần vừa rồi tôi có một cuộc họp, tôi nêu ba ý kiến và hỏi một câu hỏi. Giám đốc của chúng tôi nói, thật là một câu hỏi tuyệt vời. Như thể là những gì tôi đề cập rất có ý nghĩa với họ, họ thật sự quan tâm tới những gì tôi nói. Điều thay đổi này đã xảy ra cách đây khoảng hai năm rồi, và mọi người quanh tôi rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi những gì tôi nói câu chuyện thứ 10 tại Chicago, Mỹ. câu chuyện của William MacMaho, phi công kỳ cựu hãng hàng không Mỹ American Airlines. Cơ trưởng Bill, như đồng nghiệp thường gọi anh, là người đã bay 10.000 giờ trên rất nhiều loại máy bay khác nhau. Kỹ năng bay của anh thành thạo đến mức anh được mời làm giáo viên dạy bay cho Không lực Hoa Kỳ. Một nơi làm việc đặc biệt thú vị hơn. Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy thật căng thẳng khi ở trong khoang lái trên máy bay. Không phải vì tôi phải đối mặt với những vấn đề kỹ thuật, mà vì những con người tôi phải làm việc cùng. Hàng ngày, tôi ngồi trước bàn điều khiển của một chiếc máy bay dân dụng nào đó, và trong vòng 10 phút đầu tiên, tôi sẽ thử quan sát người phi công bay cùng mình hôm đó, và quyết định liệu cô ấy hay anh ấy đã thấy dễ chịu hay khó chịu khi làm việc cùng mình. Một thời gian ngắn sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đọc và bắt đầu áp dụng các nguyên tắc trong năng đạn chim cương. Khỏi phải nói, như cuốn sách đã trình bày rất rõ, thái độ mà tôi bắt đầu chuẩn bị gieo trồng những dấu ấn trong tâm tôi, chính mùi khi thấy những người khác cũng phán xét tôi tại nơi làm việc. Kết quả là điều đó tạo ra một môi trường làm việc cạnh tranh không cần thiết. Và vì thế tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo để bắt đầu giúp đỡ những phi công mà tôi bay cùng, và cố gắng không xét đoán họ nữa. Trong vòng một năm, tôi đã hoàn toàn thay đổi môi trường quanh tôi, những phi công có vấn đề dường như không bay cùng tôi nữa, hoặc tính cách của họ đã thay đổi hoàn toàn. Nơi làm việc của tôi trở thành một nơi vô cùng tuyệt vời. Câu chuyện thứ 11 tại Hollywood California, Mỹ Câu chuyện của Lindsay Cruz Diễn viên được đề cử giải Oscar Sự nghiệp diễn xuất của Lindsay bắt đầu khi cô tham gia vào bộ phim Much Ado About Nothing Và cô đã trở thành một ngôi sao khi tham gia vào bộ phim rất danh tiếng có tên House of Games Và được đề cử giải Oscar cho vai diễn của cô trong phim The Life Không có gì phải lo sợ. Có một thời gian trong cuộc đời khi công việc là một nỗi sợ hãi đối với tôi. Tôi phải duy trì một sự nghiệp diễn viên tốt đẹp, và không bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình sẽ bị thất nghiệp. Không việc làm là từ không có trong kịch bản của tôi, bởi diễn xuất là tiếng gọi của tôi, là cả con người tôi. Tôi trở nên không tự tin với lượng khán giả ít ỏi mà mình có. Tôi bị trầm cảm, chẳng có gì là sáng tổ cả. Tôi bắt đầu tập thiền. Cuối cùng, tôi ngừng dạy hướng dẫn diễn xuất cho những diễn viên đàn em, điều mà tôi đã làm trong hơn 30 năm liền. Tôi không thể nào chịu đựng được cảm giác gởi gắm những con người nhạy cảm đó vào trong thế giới, với quá ít cơ hội và lại quá nhiều trong gai. Không thể nào ngủ được, tôi thường đọc sách rất khuya. Một buổi tối khi đang tìm sách ở một cửa hàng sách nhỏ, tôi tình cờ bắt gặp năng đạn kim cương. Tôi cầm lấy một cuốn và đọc hết chương đầu tiên. Tôi đã mua và mang tới một quán cà phê, và đọc hết từ đầu đến cuối. Cuốn sách đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thật sự của mọi thứ, những nguyên nhân do nghiệp. Tại sao sự nghiệp của tôi lại bắt đầu đi xuống? Có phải vì tôi không ủng hộ người khác trong diễn xuất của họ? Điều gì tôi có thể làm để giúp họ? Tôi đã quyết định quay trở lại dạy diễn xuất và thực sự ủng hộ sự nghiệp diễn viên của những người khác, ngay cả khi họ còn là những diễn viên đang chập chững vào nghề. Tôi thậm chí còn tặng học bổng cho họ. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng nghề là gì. Tôi chắc chắn rằng diễn xuất là một nghề cống hiến, nhưng tôi chưa bao giờ coi rằng khi tôi không diễn thì tôi phải cho đi càng nhiều càng tốt. Vì thế tôi luôn sẵn sàng diễn. Đó chính là cách mô tả công việc hoàn toàn mới, với những thông số không giới hạn. Nếu bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Năng đoạn kim cương dạy tôi cách sử dụng những nguyên tắc đó trong cuộc đời và trong nghề nghiệp của mình. Giờ đây, tôi dạy các sinh viên của mình với trí tuệ cổ xưa từ phương Đông. Tôi nói với họ rằng Họ có đứng thẳng trước người khác, như những vị thầy ở vị trí cao của đất nước. Họ hỏi tôi rằng, làm sao mà chúng em có thể làm điều đó mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi? Sống ngay thẳng, đu làm điều thiện, và nghĩ về người khác trước khi nghĩ về bản thân mình. Tôi trả lời, sẽ chẳng có điều gì khiến các em lo sợ. Câu chuyện thứ 12 Tại Casablanca, Morocco và Paris, Pháp. Câu chuyện của Ben Gomi, phó chủ tịch và nhà hoạch định chiến lược cao cấp của Alliance Capital. Ben được rất nhiều các chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán biết đến như một người có tài năng đặc biệt từ khi còn rất trẻ. Anh có khả năng dự đoán chính xác tự lên xuống của đồng euro và giá trị cuối cùng của nó giúp các nhà đầu tư trên toàn thế giới thu tiền lãi cổ tức cao phi thường. Trong vai trò tư vấn chiến lược chủ chốt với các hãng Alliance, Credit Lyonnais, của Paris và Deutsche Bank, anh có trách nhiệm quản lý những nguồn tài sản lên tới cả 10 triệu đô la. Gặt hái lợi nhuận của sự hào phóng. Tôi đã sử dụng những nguyên tắc được giới thiệu trong Năng đoạn kim cương. Trước khi tôi đọc cuốn sách mà không hề nhận ra là mình đã làm như vậy. Khi tôi bắt đầu theo dõi cuốn sách, tất cả những ý tưởng được miêu tả ở đây, vì thế càng có ý nghĩa và trở nên rất tự nhiên với tôi. Tôi luôn tự thuyết phục bản thân mình rằng, trách nhiệm của tôi là giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi bắt đầu làm việc đó với gia đình và bạn bè mà tôi biết ở Morocco. Vào thời gian đó, nhiều người trong số họ rất nghèo. Và vẫn phải sống trong những khu nhà ổ chuột. Lần đầu tiên tôi bắt đầu các dự án từ thiện khi tôi vay tiền cho những người chú họ, để xây một căn nhà. Nhằm thoát khỏi điều kiện nhà cửa khó khăn tại Casablanca. Đối với tôi, rõ ràng đó là cách mà thế giới cần vận hành theo, nhưng các nhà băng thì không quan tâm tới việc cho người nghèo vay tiền. Vì thế tôi tiếp tục theo dõi những nỗ lực tài chính của mình vào dự án này để giúp xóa càng nhiều khu nhà ổ chuột càng tốt. Năng đoạn kim cương giúp tôi khám phá một cách chính xác hơn, bằng cách nào điều này giúp tạo nên thành công trên các thị trường chứng khoán. Tôi thực sự hiểu những hành động bố thí thực sự có gắn kết với những tăng trưởng thường xuyên trong các khoản thưởng, và những lựa chọn cổ phiếu của mình. Tôi cũng hiểu rằng, việc cho đi đã cho phép tôi dành vài năm cuối cùng này, mà không cần phải làm việc hay kiếm một khoản lương. Điều đó tạo ra khoảng không gian cho tôi tìm tòi và nghiên cứu sâu sắc hơn về trí tuệ cổ xưa này, với mục tiêu chia sẻ điều đó với những người khác trên toàn thế giới, thông qua một nỗ lực mới của mình. Hành lập tổ chức Kamik Management, một công ty tư vấn kinh doanh và đào tạo dựa trên những nguyên tắc của năng đoạn kim cương. Câu chuyện thứ 13 tại Đài Bắc, Đài Loan, câu chuyện của Jack Reizuo Giám đốc marketing khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn DuPont. Jeffrey phụ trách công việc kinh doanh của tập đoàn DuPont trên 17 nước. Anh hiện đang phụ trách những dự án phát triển sản phẩm với một nguồn tài chính lên tới 200 triệu đô la. Anh cũng có đai đen môn Aikido và đang giảng dạy tại trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Cái hang, không gian đặc biệt của tôi. Đây là cách mà tôi áp dụng năng đoạn kim cương, cuốn sách mà tôi đã thấy tại một quầy sách ở sân bay, và đọc từ đầu đến cuối trong suốt chuyến bay đi Mỹ, trong một lần làm việc cho một công ty tư vấn. Tôi không xem truyền hình hay đọc báo tại nhà, thay vào đó tôi thực hành điều mà những con người trí tuệ Tây Tạng gọi là Tenpa Tăng, phở sự một ngày mới. Mỗi buổi sáng, trước khi mọi người trong gia đình thức dậy... Tôi ngồi tại một nơi yên lặng trong nhà chừng 30 phút, đó là khoảng thời gian tĩnh lặng đặc biệt của riêng tôi. Gia đình tôi gọi đó là cái hang, và sẽ không có ai đến hay làm phiền tôi vào lúc đó. Tôi theo dõi hơi thở của mình ra vào 10 lần, và cứ tiếp tục như thế. Việc luyện tập này làm tâm trí tôi dần trong sáng, và cho phép tôi tập trung vào việc phát hiện ra bất cứ vấn đề gì mà tôi đang phải đối mặt. Tôi thấy toàn bộ công việc của mình, gia đình và sức khỏe của tôi phản ánh chất lượng tâm trí tôi, ý tưởng mới luôn xuất hiện và giúp tôi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tôi thấy cả cuộc đời còn ở phía trước khi tôi kết thúc tập thiền vào mỗi buổi sáng. Tôi cũng luôn giữ bên mình một cuốn sổ nhỏ, sổ sáu thời như đăng đoạn Kim Cương đề cập, với sáu ô trong đó. Tôi dừng lại và ghi chép 6 lần một ngày đều đặn. Tôi tập trung vào những vấn đề trong công việc, dấu trừ, và những giải pháp mà tôi đã thực hiện thành công, dấu cộng. Tôi ghi vào đó một danh sách công việc cần làm cho những giờ làm việc sắp tới. Sử dụng những nguyên tắc mà tôi học được từ năng đạn kim cương đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời tôi và cải thiện khả năng giúp tôi thành công và hạnh phúc hơn, cả trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Câu chuyện thứ 14 tại Manhattan, New York, Mỹ Câu chuyện của Linda Kaplan Đồng sáng lập Linda Kaplan-Toller Giám đốc điều hành và giám đốc sáng tạo tập đoàn Kaplan-Toller Có bao nhiêu người có cơ hội tạo ra một công ty trị giá hàng triệu đô la từ một ý tưởng vụn vặt? Nếu bạn từng nhìn thấy một Aflac Duck hay nghe thấy tiếng len khen của bài hát, I don't wanna grow up, I'm a toy cyrus Nếu bạn từng chứng kiến một mẫu quảng cáo của hãng B&G, của US Bank hay của hãng hàng không Continental Airlines, bạn sẽ tự hỏi liệu bạn đã thực sự thấy quen thuộc với công ty quảng cáo và truyền thông Kaplan-Toller hay chưa. Lập kế hoạch cho tương lai Chúng tôi là công ty quảng cáo duy nhất tại Mỹ với quy mô và lĩnh vực này mà ban điều hành hoàn toàn là nữ giới. Tôi rất tự hào về doanh nghiệp và bầu không khí thân thiết mà chúng tôi đã tạo dựng lên. Chúng tôi có hơn 200 nhân viên và họ chính là một phần của gia đình tuyệt vời mà tôi luôn mong muốn gặp hàng ngày. Robin Koval và tôi đã viết hai cuốn sách vào hạng bán chạy có tên là Getting Your Message Heard in a Noisy World và The Power of Night. Chúng tôi đã tìm kiếm ý tưởng cho cuốn sách thứ nhất, và tôi đã gặp Năng Đạn Kim Cương, cuốn sách tôi cảm thấy vô cùng sâu sắc. Chúng tôi quá ấn tượng với những ý tưởng phi thường mà cuốn sách đưa ra, vì thế chúng tôi có trích dẫn ở trong cuốn sách đầu tiên, và mở rộng ra vài ý trong cuốn sách thứ hai. Tôi cảm thấy rất nhiều những thành công của công ty chúng tôi là nhờ những niềm tin trong năng đoạn kim cương, và tôi cảm thấy thật may mắn vì đã tìm thấy cuốn sách này vào lúc tôi cần nhất. Đối với tôi, một trong những chủ điểm có sức mạnh lớn nhất trong năng đoạn kim cương chính là tầm quan trọng của việc tạo ra những dấu ấn tâm linh tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Tôi tin tưởng với tất cả trái tim mình rằng thành công mà chúng tôi có được. Là nhờ những hạt giống của những dấu ấn tâm linh, và rất nhiều trong số chúng đã được gieo trồng nhiều năm trước đây, nở hoa theo những cách mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Những dấu ấn này đã bừng nở để mang đến cho chúng tôi thành công và sự tín nhiệm, tạo dựng nên một môi trường làm việc đầy thương yêu tại công ty chúng tôi. Câu chuyện thứ 15 tại Linh Phô, Trung Quốc và Vancouver, Canada Câu chuyện của Jin Chủ tịch Ivan on Stationary Limit, Chủ tịch Whitway Cultural Broadcasting Corporation, Chủ tịch Peace Technology Incorporated. Jin đã đọc năng đoạn kim cương bằng bản dịch tiếng Trung khi cuốn sách mới được dịch sang tiếng Trung, và thật tuyệt vời khi anh bay tới New York để tham dự những buổi huấn luyện về cách sử dụng và hướng dẫn người khác sử dụng những trí tuệ cổ xưa này kinh doanh công ty chuyên cung cấp độ văn phòng phẩm iPhone on Stationery của anh có doanh số bán hàng năm là 20 triệu đô la với số nhân công lên tới 1.000 người và là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về một số thiết bị văn phòng bất cứ khi nào bạn tới thăm cửa hàng bán đồ Staples hay office Mask, rất có thể bạn đang dạo bước và lựa chọn những sản phẩm của Arsenon Công ty Quickway đang áp dụng những nguyên tắc của năng đoạn kim cương, và công ty này hiện đang hoạt động tại Trung Quốc. Công ty Views cung cấp các sản phẩm máy tính sáng tạo và những vật dụng giải trí gia đình. Jean luôn thực hành những gì anh tâm niệm, thành công. Gieo những hạt giống cho trí tuệ sắc đáng hơn Tôi có thể tiết về cách mà tôi áp dụng năng đoạn kim cương vào những thành công trong kinh doanh của mình. Nhưng tôi cảm thấy có một điều còn quan trọng hơn rất nhiều. Những hạt giống tâm linh mà chúng ta cần gieo trồng để gặp hái được những thành công về tài chính rất rõ ràng, giúp người khác trong công việc kinh doanh của họ. Nhưng điều gây cảm hứng cho tôi là một câu hỏi khác. Những hạt giống mà doanh nhân cần gieo trồng để hiểu ý tưởng về chính hạt giống tâm linh là gì? Nếu thật là chúng ta thành công. Nhờ vào việc chúng ta hiểu sâu sắc về những hạt giống tâm, vậy chúng ta cần làm gì để thay đổi khả năng của mình, để nắm giữ những ý tưởng này? Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà tôi đã học được từ năng đoạn kim cương, đó là trước tiên chúng ta cần phải cho người khác, dù đó là điều mà chúng ta mong muốn cho chính bản thân mình. Tôi sớm nhận ra đó là điều mà tôi cần nhất, và vì thế, trao tặng cho người khác trí tuệ này. Chính là điều tốt nhất mà tôi cần làm. Do vậy, tôi bắt đầu tổ chức những cuộc hội thảo giúp mọi người học và ứng dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương vào cuộc sống của họ. Sau khi tổ chức khoảng chục hội thảo như vậy, tự nhiên tôi thấy trí tuệ của mình rất sáng rõ và rất hệ thống. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang gieo những hạt giống tâm để thấy mình ngày càng tràn đầy trí tuệ chúng ta có thể đo lường được những kết quả của việc áp dụng năng đoạn kim cương vào công việc kinh doanh, doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận tăng. Nhưng điều khó hơn là đo lường mức độ chúng ta hiểu biết về chính sự hiểu biết cũng cần tăng lên. Và vì vậy, tôi đã nhờ người vợ yêu quý của tôi là Lily, người giỏi hơn tôi trong rất nhiều lĩnh vực, kiểm tra mức độ tiến bộ của mình. Vợ tôi thường nói rằng. Tôi ít khi nhận ra cách giải quyết một vấn đề gì đó nhanh chóng trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Sau khi tôi chia sẻ những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương với người khác, trong vòng khoảng hơn một năm, cô ấy đột nhiên nói rằng, khả năng trí tuệ của tôi đã thay đổi nhanh.